xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcny trận audio tiên hiệp hỏi thế gian ngốc là thứ gì nàng làm động tác này với chàng đã lặp lại rất nhiều lần nhưng chàng lại giống như không để ý nàng làm lại rất nhiều lần vậy nó đã không còn là một ám hiệu mà là một yêu cầu nhưng vô tình dường như lại không chú ý tới yêu cầu đó chàng vẫn luôn rất bận không được chuyên tâm có lẽ chàng nhìn thấy cũng có lẽ chàng không hề chú ý tóm lại Tập mai hồng chàng đã một đêm không ngủ chàng không giống với người khác cũng không có nội công hộ thể hơn nữa bởi vì trời sinh thể chất gầy yếu không thể nào chịu nổi giày vò tiêu hào chàng không để ý tập mai hồng chớp mắt nhăn mũi với mình nhưng một người khác thì lại có hắn chẳng những để ý hơn nữa còn không ngừng đáp lại ánh mắt đầy dịu dàng hắn đương nhiên là la bạch nãi nàng chớp mắt với chàng chàng là vô tình hắn cũng chớp chớp mắt với nàng nàng là tập mai hồng nhưng vô tình lại không nhìn thấy biểu tình của tập mai hồng tập mai hồng cũng không chú ý tới ánh mắt của la bạch nãi có điều một người khác lại chú ý là âm sơn thiết kiếm diệp cáo hắn nhìn kỹ l à bạch nãi nhìn một hồi lâu l à bạch nãi lại vẫn nháy mắt nhăn mũi với tập mai hồng thậm chí còn không tiếc dùng ánh mắt quyến rũ nhưng đáng tiếc tập mai hồng vẫn không phát hiện diệp cáo lại nhìn l à bạch nãi càng lúc càng gần gần tới mức lồng mũi dài thêm một chút là có thể đụng phải hai má hắn rồi l à bạch nãi cuối cùng cũng có vẻ không tự nhiên người h ư n hắn thể cố gắng để cho Tập Mai Hồng chú gắng vẫn có cố Tập để g Mai ý ơ n tình cảm của mình. Diệp cáo cuối cùng lại không nhịn được nói. n g g mặt cảm đầy được của Cáo cuối Diệp lại ư có bệnh sao la bạch nãi lại không trả lời hắn người sốt sao nói xong lại muốn dùng tay sờ chán của la bạch nãi la bạch nãi nghiêng đầu khẽ quát không có liên quan đến người diệp cáo lại nghiêm mặt có liên quan tới ta la bạch nãi lại s ừ n g sốt liên quan gì đến người diệp cáo lại nói nếu như mà người phát điên rồi nói không chừng giống như là bị quỷ mê hoặc cắn người khắp nơi hoặc là một đào chém vào trong mình ta lại không ngăn cản lại ngươi không phải là hại ngươi sao diệp cáo lại không tránh ra la bạch nãi lại bất đắc sĩ vẫn nhướng nhướng mày đạo đạo mắt chu chu miệng lại chợt phát hiện ra đã có phản ứng cuối cùng đã có phản ứng với hắn nhưng mà không phải là tập mai hồng mà là trương đại mụ phía sau tập mai hồng trương thiết thiết lại há miệng cười miệng thì to như t r ậ u máu nàng cũng đã nhìn hắn d i u d i u môi trừng trừng mắt lại còn ngước cổ ám hiệu hắn ra ngoài một chuyến làm bạch nái lại kêu lên một tiếng ôi mẹ ta ơi d i ệ p cáo lại ngạc nhiên nói Mẹ ngươi cũng ở đây sao? lúc à Là dài ai?、Người、nửa đêm tắm rửa kia sao? Quay mai đang Người Nái lại thở dài một tiếng. Quay đầu đi. Cuối lại việc Bởi Thiết Thiết miệng với lại lưỡi dài liếm liếm chóp mũi. cùng quyến hồng. Trường vẫn nhét hắn. còn dùng rộng đêm đầu đảo đầu tắm một mắt Thậm thở tự tập rũ l Bạch bỏ chí chóp vì này diệp cáo lại c ũ n g chú ý tới biểu tình của trương thiết thiết hắn lại tưởng rằng nàng ta đang ra hiệu với mình vậy cho nên hắn cực kỳ kinh ngạc lại hỏi la bạch nãi Ng có phải là cô ta cũng giống như người hay không l à bạch nái lại không hiểu cái gì thì đều phát sốt đó diệp cáo nói sốt tới mức gương mặt đang co giật l à bạch nái lại l ầ m b ầ m hỏi thế gian ngốc là thứ gì khiến cho người ta giờ khóc giờ cười diệp cáo lại nghe không hiểu người nói sao l à bạch nái lại xoay người rời đi i n g ư ờ Cứ xem như là ta không nói gì hết là ta gì diệp cáo lại quay sang hỏi thấy r ầ n n ậ Nhật thật t Nguyệt Ta tới Trần Nguyệt Ta thôi t Người có nghe hắn nói gì không、ta、nghe tới, Nghe lui, Vẫn lại chẳng nhú cũng gì gì lui hiểu sâu chịu mày Diệp、cáo、lại lại có cáo h đã trần nhật nguyệt hiếm khi lại đồng ý với mình lại hơi chút ngạc nhiên Người không hiểu. Người hiểu lại thấy trần nhật nguyệt đang t r ầ n bệnh bắt mạch giúp cho l á o ngừ ngoại trừ vô tình thay cho hắn đắp thuốc trong khoảng thời gian này trần nhật nguyệt đã đổi thuốc cho lão ngư ba lần hơn nữa còn giúp hà văn đ i ể n phụ trách chiếu cố tiểu dư đổi thuốc một lần nhưng mà chất độc vẫn không thể nào diệt được hết may mắn lão ngư ra giấy thịt dẻo công phu thâm hậu lão bị quỷ cắn c h o một cái tuy đã tự phong huyệt mạch rất nhanh độc không chết lão nhưng mà vẫn bị độc ngã lão phát ra một tiếng r ê n rì nặng nề lúc thì hôn mê lúc thức lúc tỉnh lúc trượt tỉnh con n g ư ơ i đều là màu xanh lá Giống như lúc à trong đó có hai âm hồn danh lá. Trần Nhật Nguyệt lại thấy bệnh tình bất mắt Tình Tao thỉnh tử Lão lo Lão hồn xanh bệnh Lên xuống bất định Ánh lắng hình không công giáo đó đầy điểm đi có có của của hai hiểu phải lại Lại âm lá l này diệp c a o mới biết hóa ra là trần nhật n g u y ệ t đang nói đến t ì n h thần chữa trị của lão ngư gặp phải vấn đề khó khăn gì đó vậy cho nên mới khiến cho một người luôn luôn vui vẻ khoái hoạt trời có sập xuống xem giống như mền cũng phải trong mày nhưng mà ngay lúc này không ai dám quấy rời vô tình vô tình đang ngửa bên ngoài chàng lại dùng tay điều khiển xe lăn tới tới lùi lùi qua qua lại lại trước cửa nhà trọ vài lần bánh xe lại phát ra những tiếng kèn két có lúc đột nhiên lại không kêu nữa chính là lúc vô tình dừng lại và trầm tư có lúc chàng lại ngửa mặt nhìn trời trời rất xám ngoài trời có c h i m ưng bay lượn khí trời thì rất lạnh nhìn như vậy thanh niên trên ghế lại có vẻ rất đơn bạc rất lạnh lùng và rất thành tú thành tú tới mức có vài phần giống như nữ tử có lúc chàng cúi đầu trầm tư giống như là đang nghiên cứu đất đá tính chất của đất tựa như là ở trong lòng đất đang nhô lên một cánh tay chàng nhìn rất cẩn thận cũng lại rất nghiêm túc có lúc chàng lại ngừng mặt nhìn về phía cờ của quán rượu phía xa cờ rượu trong gió tung bay phần phật có lúc chàng lại cúi đầu cẩn thận quan sát mường máng trước cửa mường máng chính là dùng khi mưa lớn dẫn thế nước chạy xuống khe núi trên đường núi chất một ít cỏ khô vào phân ngựa chàng thậm chí lại còn dùng tay bốc một chút cỏ khô gỗ vụn đ u ô i lên mũi người người lại còn đẩy xe gỗ đến bên cạnh giếng nhìn vào trong giếng một hồi giống như là ở trong đó có một tiên nữ đang tắm rửa thậm chí chàng lại còn dùng tay thừa kéo kéo dây thừng cột của thùng gỗ tập m a i hồng lại không nhịn được nói không phải là hắn muốn nhảy giếng đó chứ người nàng hỏi là ỷ m ộ n g ỷ mộng lại dùng sóng mắt liếc nhìn bóng l ư n g của vô tình hắn đang tìm nghi vấn cũng đang tìm đáp án là bạch nãi bên cạnh cũng tiếp lời Có lẽ y là một múc nước thực đó. lẽ là là lại y gầy yếu này, hành một tắm xem mắt Mai bất tiện, thế này, nhã, thương. Trong mắt Tập Người hắn động như văn nhò nhã, đáng Hồng lại đầy đồng tình. đầy kìa, vẻ sự nếu như hắn thực sự muốn đi tắm ta có thể múc nước giúp cho hắn mà Ý m ộ n g lại nửa mệt mỏi nửa lười nhác nếu như hắn muốn tắm ít nhất có bốn năm tùy tùng nhỏ sẽ đi nấu nước và múc nước cho hắn rồi à đúng đúng đúng trong mắt là bạch nãi đầy nhiệt tình ta cũng muốn tắm lâu rồi nhưng mà lại chẳng có ai múc nước cho ta tập mai hồng lại căn bản không thèm để ý tới hắn trong mắt nàng lại giống như không hề có tên này tồn tại ít nhất là sau khi vô tình xuất hiện loại tình cảnh đó càng xuất hiện rõ ràng nàng cũng giống như là không hề nghe thấy hắn đang nói chuyện ít nhất là không nghe và ở trong lòng nhưng hà văn điền lại nghe thấy nàng lại kéo kéo vạt áo của lạ bạch nãi lạ bạch nãi lại ửm một tiếng nếu như người thực sự muốn tắm ta cũng có thể giúp ngươi múc một ít nước hà văn điền lại nhỏ giọng nói với hắn nhưng ngươi có biết không mẹ của tôn lão bạn bà... hà văn điền lại cười xòa lại bắt trước hắn nói đúng đúng đúng ngay cả tiếng ca lúc tắm chúng ta đều đã nghe rõ ràng tập mai hồng vẫn không chớp mắt nhìn vô tình vô tình vẫn đẩy say gỗ bánh xe phát ra một tiếng kêu rất khô k h à n lúc thì ở đông lúc thì ở tây mắt của nhiếp thanh cũng dõi theo chàng con người càng lúc càng sáng tròng trắng lại càng lúc càng xanh sắc mặt hắn càng lúc càng xanh lại thường không tự chủ được lén nhìn tôn ỉ mộng sau đó trong mắt hiện lên một loại thần sắc khó nói nên lời giống như là một con sói trong đêm trăng tại cánh đồng h o a n g v ù khi mà nhìn thấy trong trăng có một con sói khác một bản thần khác không ai hiểu tại sao hắn ta lại xuất hiện thần sắc như vậy hết chương chương hai dùng tuyết lấp giếng quả nhiên vô tình đẩy xe lăn không vào nhà trọ mà lại v ẫ y v ẫ y tay dặn dò trần nhật nguyệt vài câu trần nhật nguyệt đã l í n h mệnh ra ngoài vô tình lại quay lưng về phía cửa hỏi y mộng n Nguồn nước ở đây không chỉ là có một cái giếng này, g chỉ có cái ở đây k phải h ô là một đúng rồi ỷ mộng đáp trước núi và sau núi mỗi phía có một dòng suối đều cách nơi này không xa còn có một dòng suối nước nóng nằm ở nơi kín đáo trong s ư ờ n cốc chúng ta không lo thức ăn nước uống vậy nhưng vô tình đ ạ i trầm ngâm tới mùa đông nơi này sẽ rất lạnh có phải không ngọn núi này vốn đã rất lạnh lẽo rồi giọng nói của ỷ mộng cũng hồi lạnh giống như sáng sớm trên núi này nếu như vậy mùa đông dòng suối này sẽ kết băng có phải không vậy nguồn nước thì sao mùa đông sao thì dựa vào giếng nước này nước trong giếng này không đóng băng giếng này sâu như vậy nước trong giếng đều từ trong lòng đất mà dâng lên cũng hơi ấ m ấ m chỉ cần chúng ta đậy một nắp gỗ lên trên miệng giếng khi mà m ú c nước dự rồi mới có thể mở ra nước giếng này sẽ không thể nào kết băng được một năm bốn mùa chúng ta vẫn có thể không lo thức ăn nước uống vô tình lại giống như vẫn có điểm gì đó không hiểu đậy vào sao trường thiết thiết lại dùng tay so sánh miệng giếng lớn khoảng t r ư ờ n g này nàng lại dùng tay chỉ ra một cái bàn tròn trong nhà trọ làm ộ t miếng gỗ tròn đậy lên là có thể che phủ nó có thể giữ nhiệt nước t r o n g giếng là nước ở trong lòng đất của núi này bản thân đã giữ được nhiệt độ rồi chỉ cần tuyết rơi không có chất đóng quá dày Cũng có cái lúc, Nước nước không kết thành băng, không có tới nỗi dùng tuyết lấp giếng.、Vô、tình, lại nhìn cái bàn tròn một lúc, lại nhìn miệng giếng, giống như lòng này, nóng sẽ suối sao? kết hiểu Vô tuyết tới một đất là đó lại lại rồi dây lấp ra. đã ý mộng lại hỏi lại đại bồ đầu lại rất hứng t h u a với cái giếng trước cửa nhà trọ này phải, phải không vô tình nói ta sợ rằng có người hạ độc trong giếng ý mộng lại nói vừa rồi ta đã nói với đại bùa đầu ở chỗ chúng ta thì đỗ tiểu nguyệt và hà văn điền đều là cao thủ phân biệt độc Vô <cười>、so、với độc đó. Ỉ mộng lại nói, Vậy tình ta Tiểu biết thủ Ta Thanh thì tốt rồi. Chúng ta nói Bên Đồng nhận Ngoài Nhếp Huỳnh còn dùng nữa Nhếp nhách còn hơn mộng nói Chúng không sợ người mình phía khác hạ đó Kiếm, lại lại lại rồi mép ra cao Đều độc độc độc độc đều độc quỷ Quỷ Dư do là là so sợ ỉ vậy thì đại bộ đầu lại còn lo lắng nước giếng để làm gì chứ vô tình nói Có lẽ, vừa rồi ta lại cảm thấy rất hứng thú. Chính có thức nước cảm Chính có cẩn có Các cũng đó lẽ lại là lỡ lại Liệu lại là Liệu lăn lăn lấp lại lại vừa vẫn ta may mùa ta hay hay ta mùa ta hay ta rồi rất rồi rơi thiếu Hiện giờ tới giếng giếng giếng người thấy thú thể thấy thú thể thận Tuyết thể thả hứng khu không? hứng không không? nhớ không đây Đẩy đến đông ăn uống đông xuống Ngộ xuống nên đá ở sâu xe mọi người nghe như vậy đều có vẻ cười không nổi tứ đồng lại càng như vậy một lúc sau hà phạm mới b a n t i n bán n g h ì nói chúng ta thực sự l à phải ở lại lâu như vậy sao vô tình cười nhạt ta chỉ nói đùa mà thôi cho dù là thực sự đạp tuyết rơi hố cũng chỉ là một chuyện thú vị khi mà chúng ta trà án ngày khác sẽ trở lại nơi này du ngoạn tàm kiếm nhất đao đồng nghe như vậy mới thở phào ra một hơi lại nghe ngôn ninh ninh nói ý định ban đầu của nàng là muốn tiếp tục nói đùa làm cho bầu không khí nhẹ nhàng hơn một chút nhưng mà một câu nói như vậy lại biến thành giống như cười nhạo vô tình không đi, tiện đi lại nhất thời mọi người đều cười không nổi Cũng không phải là m ộ thật tác p o trong đạo n những người Ngôn ninh ninh g của hiệp l p ứ c chớn cũng cho biết biết Nói lời thời phải Vô tình lại nói Nhất tình Thật mình làm nặng không đã đùa sao quá quá Vô ra ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn là nguồn nước chảy từ trên núi này từ trong thành phần của nguồn nước có thể biết được đại khái tính chất và khoáng vật trên núi Vừa rồi các người kể, Vật rồi người hiếm các đá kể lạ biết ê trên n trong n hầm mỏ ú b i đâu có thể t ừ trong nước này mà điều tra ra đầu mối thì sao lúc này mọi người mới hiểu được dụng ý mà chàng khảo sát do hỏi Quan nhiều. hiểu huống Sau điều ta vừa tra tận nơi, nhiên hơn phương tình lại nói. Có thể hiểu rõ tình huống hoàn diện hơn một chút. Sau đó, lên núi, thượng chúng nên dùng phương thức như vậy để điều tra bí mật trong núi. sát sách. pháp tốt tạm thời thôi. thể một chút. tới thức mật vậy lại mới mới mới dĩ chỉ cho là là là lẽ mà Đây đó, đó đây, để Có Có Vô vì rõ bí cho dù con là thánh nhân cũng không thể nào nhìn thấy vi khuẩn bay lượn dưới ánh mặt trời cho dù là mắt thần cũng không nhìn thấy lông mi động ở trước mặt một người nhìn chuyện của mình luôn luôn không đủ toàn diện ai cũng như vậy thôi vô tình lại giống như đang khuyên giải đám người ỉ mộng ỉ mộng lại cười nói như vậy một lát nữa ta sẽ sai n i n h n i n h và thành thành múc mấy thùng nước lên cho ngài xét nghiệm thử không cần nữa vô tình lại nói ta đã sai bạch nhất đ a u đi làm hắn biết phải múc bao nhiêu lượng nước mới có thể đủ để kiểm nghiệm người khác không biết được tình hình giúp đỡ sẽ càng bận bịu hơn ỷ mộng lại cũng không kiên trì nữa nhiếp thanh lại nói chuyên múc nước để ta đi làm vô tình lại nói quỷ vương là chuyên bắt quỷ không phải là múc nước nhiếp thanh lại nói quỷ vương đã bị quỷ cắn rồi mất mặt xấu hổ đành phải đi làm công việc múc nước giặt rửa vô tình lại nghiêm mặt quỷ vương bị quỷ cắn vẫn là quỷ vương một người bị quỷ cắn còn có thể khôi phục lại nhanh như vậy xem ra trên đời này chỉ có một mình nhiếp huynh mà thôi lão ngươi là thiết bích đồng tường gần như là đau thương không vào tiểu dư phản ứng thần tốc được người xưng là cấp kinh phong nhưng mà bây giờ bọn họ đều đang nằm còn huynh huynh đã đứng lên rồi Nhếp thanh nén gắng chống Công luyện môn còn không Nhưng khổ chỉ khí thức thôi phu pháp chỉ Ta ta ta của của lại là là lại cười kiềm điều Cố có độc được ta. Nhưng mà mà mà đỡ quỷ Quỷ tập o Cho à n thân không nhiên nên muốn nước, một tự tới t h đều được đi quái quỷ, u có có múc mùi mới n tiện, cũng mai hồng lại bịt mũi nếu như mà người thực sự muốn đi tắm ta tuyệt đối tán thành đó người hồi quá rồi nhếp thành lại ngượng ngùng đứng dậy vậy phòng tắm ở đâu trừng ư thiết thiết nói phía sau nhếp thành lại nói vậy trước tiên phải múc nước sao trừng ư thiết thiết nói Trong lúc ư u tại tắm ạ phòng l nhiếp thanh vừa đứng dậy lại còn nhìn ỉ mộng một chút bước chân hơi l o ạ n t r ọ n g làm bạch nãi hảo tâm lại muốn đi lên giúp đỡ nhiếp thanh lại nghiêng vai tránh ra, quay đầu nhìn chăm chú làm bạch nãi một cái chỉ nhìn một cái ánh mắt của hắn màu xanh lá giống như là một cây cổ thụ thành tinh ngàn năm la bạch nãi bị hắn nhìn một cái lại chỉ cảm thấy không lạnh mà run tránh xong một bên lại để cho hắn đi qua cũng không dám đỡ hắn nữa cũng không biết vì sao có một loại cảm giác quen thuộc và quái dị khiến cho la bạch nãi lại ngỡ ngàng một lúc một lúc đó cực kỳ lâu hết chương đàn gậy tay c h â u nhiếp thanh vừa đi vào trong vô tình liền nói với y mộng ta có một yêu cầu quá đáng y mộng lại nghĩ thầm lại là như vậy nam nhân vốn là vậy không phải là muốn nói chuyện riêng thì cũng l à yêu cầu đòi hỏi cái khác mỗi nam nhân tới đây cho dù là nhìn giống như quân tử hán tử hay là kiêu hùng tiểu nhân kết quả vẫn là đi tìm mỹ sắc mượn cớ thần cận đều là giống như vậy xem ra ngay cả đại b ổ đầu c h ả y tuổi lạnh lùng này cũng lại không ngoại lệ sao chuyện gì có thể tìm chỗ khác để nói chuyện không y m ộ n g lại đi nhanh qua đến gần trước mặt chàng nhỏ giọng nói ở chỗ này không sao ngài nói đi vô tình lại nói ta muốn cô giúp một chuyện y m ộ n g lại chờ đợi chàng nói tiếp nàng đang tính toán làm thế nào mà ứng phó vô tình lại nói Ta một muốn mà muốn chuyện số ràng Nhưng không người khác nghe hỏi khác lại rõ ý mộng nhíu mày có chuyện gì nói ở đây không được sao nam nữ ở chung một phòng cũng thực sự không tốt vô tình nói đại cục, không để cho người khác quấy nhiễu quấy khuôn mặt ỷ mộng lại nóng lên sao vô tình lại nói tiếp ta muốn nói chuyện một chút với vị tiểu nguyệt cô nương và hà tiểu thư hy vọng cô có thể chú toàn gương mặt ỷ mộng lại hơi đỏ nhưng mà không ai phát giác chuyện này thì dễ sau đó nàng nói các người lại muốn nói chuyện ở đâu trên giường đất vậy là được rồi được ta sẽ bảo những người khác tránh đi một chút Cảm ơn Chợt nghe đại thiết n g e đ ạ hán h vạm vỡ t i bố sam kia khẽ gầm lên một tiếng gầm một lên vẫn tình lại muốn nói chuyện với đố tiểu nguyệt Thiết Thậm rất thấp Thiết bạt tiểu nguyệt Tiểu、điền. Thiết muốn nói chuyện dường như không còn giận mộng giọng mắng không nên như nói chuyện chính điền chí lại là lại với vui vội đại với Sam Sam đầu đố bố có cực vậy vã v Để bố bố sự dữ kỳ ỉ đang gầm khẽ nhưng mà lại không dám cãi lời ỷ mộng vô tình lại đẩy xe gỗ đi về hướng đỗ tiểu nguyệt Đỗ đôi Điển đất Đỗ đã Đến đi Được nỗi Tiểu Nguyệt lại trốn trong tràn một đôi mắt hoảng hốt Tuy rất hoạt trên Tiểu Nguyệt、Câu、thứ nhất Thù thần thăm tình tâm tiết ta sao? Vô tình cũng không giận, chỉ nói, Được thôi Ta trước tiên lại Hai người linh xài hỏi lại ngài Ngài hỏi Lại giận nói hỏi Câu quỷ quan chuyện muốn chuyện hoảng rằng như con vẫn Văn rừng cắn không bệnh hắn chúng cũng không chính này vậy vệ lộ là Hạ hạ ra bảo sao Chỉ bước Có của chí của của Chỉ hồ mờ Vô bị ở ý nhưng sau đó t h a n h âm của hắn hạ sung thấp không có ai nghe rõ tập mai hồng rất lưu ý cuộc nói chuyện giữa vô tình và đỗ tiểu nguyệt cùng hà văn điền lý t h a n h t h a n h và ngôn ninh ninh cũng như vậy ngôn ninh ninh lại nói tại sao y lại chỉ hỏi hai người bạn họ nhưng không hỏi hai chúng ta lý t h a n h t h a n h lại nói cũng không biết ngôn ninh ninh lại nói có phải là đài b ồ đầu này biết một số bí mật mà chúng ta không biết lý t h a n h t h a n h đáp ta không biết ngôn đình n i n h lại không nhịn được kháng nghị nếu như đại b ộ đầu này đưa ra tất cả viện phủ lên trên núi và trong miếu mạo hiểm lỡ may chỗ khách sạn của chúng ta xảy ra chuyện thì ai sẽ tới cứu viện chứ lý thành thành lại cúi đầu xuống vẫn nói một câu này ta không biết lần này ngôn đình n i n h lại không nhịn được hỏi thế thì cô biết cái gì chứ c ô biết hay không lý thành thành vẫn lại ngượng ngập nói ta chỉ biết một chuyện bên ngoài vừa có một người múc ra một thùng nước ngôn nình n i n h lại hạ một tiếng nàng lại chỉ chú ý tình hình bên trong không lưu ý bên ngoài giống như là tập mai hồng chỉ lưu ý vô tình nói chuyện với hà văn điền đỗ tiểu nguyệt ba người lại dần dần ghé đầu vào ít nhất đỗ tiểu nguyệt đã vươn cổ ra khỏi chăn vừa nói chuyện vừa khóc thút thít sau đó vô tình dường như lại còn cầm thứ gì hà văn điền lại cúi đầu cẩn thận quan sát ba người nói chuyện nho nhỏ Nhưng mà tập mai hồng cũng không chú ý là bạch nái đang nhìn bên mặt của nàng, hơn nữa lại còn ai một tiếng. chú bạch mà mai mặt một là tập của ai lại ý diệp cáo không cào hứng, cào lại liếc hắn một cái. Người... lại rồi sao? Là bạch lại cái. Ngươi rồi nái Ngươi ngươi bạch cảm hắn phát thán. một xem, người xem, sốt sao? đưa â y thấy. là lại mà bên xinh nhất từng mặt ta Diệp đẹp đ cáo mắt nhìn chỉ thấy ánh nắng ban mai khảm lên trên đường nét bên hồng của tập mai hồng thành một lớp sưng ơ mờ mỏng manh t ù y thiếu niên hắn hoàn toàn lại chẳng có hứng thú gì với nữ giới nhưng mà trong lòng cũng không kìm được phải cảm thán lúc này hắn lại nhìn thấy ngoài cửa có một người n g ó t n g ó t tay với mình khốn kiếp hắn lại mắng một câu rất nặng là bạch nãi lại giật mình người mắng nàng sao đúng diệp cáo lại không khách khí ta mắng hắn là bạch nãi lại giận tím mặt nàng đã đắc tội gì với n g ư ơ i Tại sao nói g mắng nặng trong nghĩ hồng giống ư như như i lại mai lại Lúc một này hắn tiền nữ thu tục Tập của c vậy? suy Sao có thể để cho để d ệ Diệp p phạm phấn Cáo được? Cáo cầm mạo làm lại khinh nhồn、được? Hắn diệp cáo lại cầm phấn. Hắn làm động tới á c có lịch không sự v ta đây ú n muốn bị đánh、Hả? Nàng ấy. Khi nào? Nói g là bị đ Hả? Khi ấy tới đây, là bạch nai mới phát giác diệp cáo đang nói với trần nhật nguyệt ngoài cửa đang ra dấu cho diệp cáo dáng vẻ đ ầ y sự ngả ngớn lúc này là bạch nái mới biết diệp cáo đang mắng đồng m ô n của mình lập tức bực bội lại h ậ m hực Hử, Nói chuyện thông minh như ngươi nhân mong người hắn mắng luôn luôn lớn công cường hăng hắn nên hắn hắn không tình Đàn Không có với cái loại tiểu người, là... lại Diệp cáo, Bởi Diệp luôn luôn lớn, cường, hái tới khi dễ hắn. Cho nên, hắn vui vẻ tiếp lời đuôi tai chỉ Cáo Cáo sức lực cao Cho Mặc châu Hạ Phạm thay Quả Đấu đầu gầy vì Võ vẻ là sao tử rất trí sự dễ dù rõ lúc ạ Bạch、Nái、lại Phạm lại bố, quả là châu, gầy tai đàn. châu Châu, châu cố chấp, chấp Hà khá nhất thời không thể nào chấp nhận, lại hít một hơi. Nái tuyên đàn. đàn. nào tai tai lại là l một quả sâu gầy gầy này diệp cáo đã rời đi đi đến trước cửa giống như là đang tranh chấp với trần nhật nguyệt lại giống như đang thảo luận bọn họ tranh cái một hồi càng lúc càng lớn nhưng mà dường như dùng một loại mật ngữ mọi người đều nghe không hiểu bọn họ đang nói gì có điều chuyện này lại kinh động đến vô tình chẳng dừng cuộc nói chuyện với đ i tiểu nguyệt hà văn điền đẩy xe gỗ đến bên ngoài cửa n g à y lúc này bạch khải nhi hà phạm cũng đã chạy tới mọi người đều cúi đầu yên lặng nghe vô tình nói một hồi vô tình dặn dò xong lại c h ư a thấy bạch khải nhi nhướng nhướng mày với c h à n g c h à n g lại cũng không quay đầu chỉ hờ hứng nói vừa rồi cô tìm ta có việc sao chỉ nghe người sau lưng nói người nhìn thấy rồi sao Ta lại c ò n t ư ở n g rằng người chùa ẳ n những không có tiện còn g hóa có đi lại, hóa ra lại ra bị m Người nói chuyện đương nhiên là Tập m i h ồ ngoa Lời nói của nàng n của cực kỳ chua g kỳ rất cay nghiệt cũng rất không hề khách chua cay không Nàng ngoa nghiệt rất khí. hề là bởi vì tức giận tức giận là bởi vì vừa rồi vô tình không để ý tới nàng nhưng mà vừa nghe xong tàm kiếm nhất đ à o đồng đều rất giận dữ nếu như không phải là tập mai hồng là một cô gái bọn họ đã r ú t kiếm rút đ a o rồi Nhưng nghe vẫn không được, mà vừa nghe được, vẫn lại tứ h nhịn ể nào đồng lại hết cách đành phải âm ức đi s a n g một bên nhưng mà cũng không đi xa chỉ sợ tầm mai hồng sẽ ra tay tổn thương công tử nhà bọn họ tập mai hồng vẫn chưa hết giận Bọn chúng thực sự là có tâm với người. Cho dù là con tránh ra, mắt vẫn nhìn thấy về nơi thực có Cho thấy tâm mắt sự là là này. với về dù ra, sợ ta ăn thịt người sao vô tình lại hờ hứng nói bọn chúng nhìn thấy ta nói chuyện nhưng mà không nghe được chúng ta nói gì chẳng lại nhìn vào đôi mắt to đen trắng rõ ràng vô cùng linh động của tập mai hồng cô có chuyện gì muốn nói với ta đã có thể yên tâm nói rồi tập mai hồng lạnh lùng nói thực ra ta cũng không có chuyện gì muốn nói riêng với người nhưng mà lời ta muốn nói chỉ là không tiện để cho các nàng ấy nghe được vô tình lại không hề kinh ngạc tập a biết, bản lại người lại tôn t cô cho được không lão lo lắng muốn nghe đám để Và mai hồng lại rất ngạc nhiên cặp mắt của nàng lại cũng nhìn thẳng vào mắt của vô tình nhạy bén vô tư không hề lùi tránh người cũng biết dụng ý của ta vô tình nói ta không chỉ biết dụng ý của cô lại còn biết được ý tốt của cô tập mai hồng lại không tin ý tốt vô tình lại nói cô cho rằng ta không nên Đi lên ta r ê n đỉnh nghi thần Bỏ mắc i hồng làm ạ bạc i hơi hít nhăm chút h một một mắt sâu sáng sớm quan Mang mẻ Cổ của lá bạc hà. Trong không khí có t chút đ như g c á t tình thẳng Nàng nghiêng Nhìn nghiêng vô tình. Cuối cùng lại nhìn thẳng chàng、Xem、dáng vẻ của nàng Giống n lại lại Cuối h đầu vô vẻ của Xem là lại làm muốn mắt đánh người như giá trước Ta vậy là mèo d ư ớ i hoa ý tại mưa bướm, bướm. mèo dưới hoa tập mai hồng lại càng không hiểu bươm bướm mãnh quỳ miếu là hoa vô tình nói nhà trọ y mộng là bươm bướm tập mai hồng lại chưa từng nghĩ tới ngồi miếu trên núi này lại gọi là hoa nhà trọ trước mắt này lại gọi là bươm bướm vậy chúng ta thì sao chúng ta vô tình lại cười cười chúng ta là mèo mèo tập mai hồng lại càng trợn to con mắt nhìn vào trong mắt chàng có ai từng nói cô giống với mèo hay không vua t h lại hỏi nàng một câu như vậy hơn nữa còn dùng ánh mắt đồng dạng nhìn lại nhìn nhau trên đầu tập mai hồng có mấy con bươm bướm vàng nhỏ bay lượn nắng sớm dần trói từng chùm từng sụm chùm tia sáng xua tan sương mù màu tím dưới núi h o à n g giá đá sỏi khô cằn g i ố nhiếp thanh đã trở lại hắn xách một thùng nước nước vẫn còn đang nhỏ giọt người của hắn cũng giống như là đang chảy nước nước từ trên người hắn chảy xuống dường như cũng là một màu xanh nhạt in vào trong bóng dáng của hắn thấm vào bên trong lòng đất sau khi hắn rời ra khỏi vị trí đang đứng mặt đất kia cũng giống như lại biến thành một màu xanh lá nhạt tựa như ở nơi đó mọc lên một mạng rêu xanh người của hắn màu xanh nước lại tách về dường như cũng là màu xanh hắn đang dùng ánh mắt màu xanh lá để nhìn tập mai hồng và vô tình nói chuyện không chỉ là có nhiếp thanh ở phía xa nhìn về phía hai người đương n h i n còn có tam kiếm nhất đao đồng và la bạch nãi những thiếu niên nhìn đường nét trong vắt của đôi nam nữ dưới nắng mai nhìn thấy tay áo và sợi tóc của bọn họ tung bay ở trong gió sớm nhìn lúc bọn họ nói chuyện trong miệng lại khé phả ra một làn sương mù mỏng manh đều giống như có vẻ si mê À, Là đẹp thật đó. được Đẹp. đang đều đẹp. Phạm Phạm thật thán. rất thực rất Hạ không nhìn được cảm thán. Là bạch nái lại không hiểu. Hạ khen người rất hâm、mộ. Hai người họ lại lại cảm mộ. nái ngợi người vẫn bọn sự rất đẹp. là bạch nãi lại không đồng ý đẹp nếu như mà ta đứng ở đó người sẽ được mở rộng tầm mắt trần nhật nguyệt lại không nghe hắn nói gì lại chỉ lẩm bẩm thực sự xứng đôi là bạch nãi lại bực tức xứng đôi trần nhật nguyệt lại chỉ về phía xa nói người xem xem bọn họ thực sự là một đôi người ngọc đó là bạch nãi lại cười lạnh người ngọc không phải là theo lời đồn thổi trên giang hồ trần ậ p Phải cô của được được Bích nhân. Không có làm được Phải đổi thành bích đôi Không không nương lãnh nào thành huynh hắn nhân thành nổ sư và là Làm làm lại huyết thế một t đổi đổi sao nhật nguyệt lại cũng nghe không hiểu bích nổ là thần lăn sao là bạch nãi lại nói thần lăn thường vì tranh đoạt con cái mà đánh nhau ở trên tường đó diệp cáo lại lẩm bẩm nói thế thì hỏng rồi là bạch nãi lại cho rằng lần này diệp cáo Rốt c c ũ n đã ủng hộ hắn thế nào hỏng chuyện gì diệp cáo lại nói người sắp hỏng rồi là bạch nái lại chỉ vào mũi mình ta hỏng sao diệp cáo lại nói không hề kiêng nể người sẽ gặp họa rồi lãnh t ứ gia không có giống với công tử nhà ta nếu như mà ngài ấy mà thấy người không có thuận mắt sẽ là một kiếm kết thúc người t r á n h cho người ở đó mà l a o bao là bạch nái lại đang muốn trả đũa lại n g h e bạch khả nhi t h ố t lên một câu thật là giống giống nhưng thật giống cái gì là bạch nãi lại không hiểu được nếu như nói là thật sinh thật đẹp thật vui là bạch nãi đại khái có thể đoán ra được ý tứ của bạch khải nhi nhưng mà nếu nói thật giống thì hắn lại chẳng nhìn ra chỗ nào thật và chỗ nào giống vậy cho nên hắn nói cái gì giống bạch khải nhi lại giống như đang nhập định bọn họ thật giống là bạch nãi lại nhìn tối nhịt lui một nam một nữ một người đứng một người ngồi hắn lại không nhìn ra c u n điểm nào giống nhau bọn họ sao là bạch n á i lại không vui trong suy nghĩ của hắn tàm kiếm nhất đau đồng đều là một bọn nhóc p h ẩ m vị kém vô cùng hắn mới là một người biết thưởng thức Có gì mà giống chứ? Giống cái gì giống Giống gì? mà bạch khả nhi lại nói người xem ánh mắt của họ ấy thật tình bạch khả n h i lại tiếp tục khen n g ư ờ i và hâm mộ Thật rất là sáng. Cũng thật rất xinh Bạch lạ sáng, cũng đẹp. khi a Nhi lại nói một câu miêu tả lại mà ộ một. t tả từng chút thực câu cũng miêu nhau. lại giống l Hơn nữa, cũng thực sự giống nhau. Là Bạch Nái lại Nái đang muốn dừng m ắ tên ra rất Thanh mà mà nhìn, lại nghe thấy Nhếp、Thành、cũng ngơ ngẩn nói. Đúng vậy, rất giống. thấy Khi lại t vậy, này nhìn người khác dường như lại cảm thấy rất bình thường ngoại trừ đối với ỉ mộng hắn lại chẳng hề nhìn thẳng cũng lại chẳng nói nhiều lời lại luôn luôn nhìn lén nàng Trong miệng cứ lầm bầm. Coi miệng nghe hắn nói như lầm bầm. điều cứ vậy tâm tình cho ủ a La b ạ c Nái cũng lại càng bực bội hơn. Hắn bực đến mức quay đầu rồi Hắn muốn đi tìm tri âm của chính mình, một người lại bội rồi đi. đi tri bực bực mức của c một h đầu tìm âm quay r ằ nên g hồng xứng. hồng càng hắn nhất phấn thì hơn cho còn nữa. n và vậy Vậy là là tập tri tuyệt Tốt tri mai âm, diệu kỷ tuyệt hắn lại đi tìm ỷ mộng may mắn lại còn có ỷ mộng cho dù là mất đi hồng nhan giống như là tập mai hồng nhưng nếu có tuyệt sắc giống như là tôn ỉ mộng vậy thì cũng không uổng tới ngọn núi hoàng vu này một chuyến hắn đang suy nghĩ làm thế nào để tiếp cận được ỉ mộng lại thấy ỉ mộng đang nhìn về phương hướng rừng đất thần sắc tức giận không vui khiến cho nàng ấy càng rực rỡ càng quyến rũ đẹp tuyệt thế tập mai hồng có thể thanh tú hơn nàng nhưng mà tuyệt đối không đẹp bằng nàng nhưng ngoại trừ ngày đó lần đầu tiên gặp gỡ nàng đâm ra một thường đối với hắn một thoáng chốc tất cả những sự xinh đẹp đó đều biến thành hung thần ngay cả ấn đường cũng là một vệt đỏ thấm nước trong mắt trên m ô i hoàn toàn đã biến thành sát khí nhưng mà chỉ trong nháy mắt như vậy những lúc khác ỷ mông lại khôi phục lại vẻ xinh đẹp của nàng q u y n luyến c ủ a n à n g t h ỏ a m ã n của n à n g còn có sự m ệ tiếc m ỏ của mức cầu rực nàng. Nàng nàng đẹp đ tới mức rất cầu thả, nàng rực rỡ n m ứ giống n h ư hờ hứng.、Là、bạch nãi Là lại rất y ê u thích n à n g h ắ n lại luôn rất yêu quý nữ nhân. rất t ó m lại, cứ hấy l à nữ n h â n thì hắn sẽ cho r ằ n g r ấ t quan t r ọ n g nếu l à mỹ n ữ thì lại c à n g quý giá. h ắ n thậm c hắn í không tiếc khung núm để làm nền cho mỹ nữ trong lòng vậy cho nên hắn không thích nàng hùng dữ cũng lại chẳng thích nàng oán hận Càng thích những thứ mà nàng thích, chỉ cần mà nàng những không thứ phải đó lúc à nam nhân. Vì vậy, hắn vừa thấy mộng tức giận, hắn cũng vô duyên vô cớ nổi giận. vừa thấy h Vì vậy, vô vô tức ỉ cớ này hà văn điền đã rời khỏi rừng đất thiết bố sam lại đi đến gần giống như là hỏi đỗ tiểu nguyệt mấy vấn đề sau đó lại của nàng vài câu đỗ tiểu n g u y ệ t đã khóc vừa khóc lại vừa co vào trong chăn ý mộng hiển nhiên cũng đã phát hiện nhìn về nơi đó trong mắt lộ ra một loại thần sắc chan ghét ấn đường là một điểm đỏ mang một chút hùng ác là bạch nãi vừa nhìn thấy liền tức giận x à i bước qua lại hỏi thiết bố sam tại sao người lại ớ c hiếp người khác Nếu như không tên bận này, hắn ngã đối phương rồi nói hắn cũng đã đi qua, cũng thiết qua qua, phải hơi hôi Thực hơi chút cái đi đối rồi đi lại là sợ Sam sớm sao? có một chút trột bố vừa vừa ra, đẩy đã đã dạng. sợ cái tên giống như hùng hoang giá thú này đột nhiên lại phản công lúc đó thực sự lại không biết nên ứng phó như thế nào nhưng giá thú này cũng không hề phản kích hắn chỉ là gầm gừ một tiếng trong cổ họng hơn nữa còn lui về phía sau một bước chuyện này khiến cho la bạch nãi lại càng can đảm quay sang hỏi đ ố i tiểu nguyệt hắn mắng cô cái gì chứ thiết bố x a m cúi đầu lại gầm gừ đ ố i tiểu n g u y ệ t lại chỉ nức nở nàng lại khóc thút thít nói không ra lời là bệnh nái xoay đầu lại dùng hai ngón tay lại chỉ vào thiết bố sam tức giận nói n g ư ơ i mắng cô ấy cái gì thiết bố sam lại khé gầm một tiếng lại lui ra nửa bước dường như hồi sợ hãi là bệnh nái lại đánh bạo tiến sát nửa bước ngón tay lại mau chóng đâm lên trên lỗ mũi của thiết bố sam n g ư ơ i dựa vào cái gì mà mắng cô ấy thiết bố sam lại dừng mắt khản giọng nói Ta, ta tại thể sao lại không thể mắng? chợt lại nghe ỷ mộng nói tiếp là thiếu hiệp là bạch nãi vừa nghe lại chỉ cảm thấy nhu tình giạt rào rột u gàn cò thắt lập tức quay đầu cả người lại mềm nhũn đi ra hơn nửa ngón tay đ ã chỉ vào trước mặt thiết bố sam cũng đã quên thu lại có có chuyện gì lúc này hắn đương nhiên lại không chú ý trong mắt thiết bố sam đã phát ra một loại ánh sáng hùng ác giống như là một con thú bị bao vây đang muốn cắn trả ỷ mộng lại ôn nhu nói ngón ư ờ i nái Qua đây. Là bạch nái lập bạch tức thù n g tay về. t h của m ì n hắn Chỉ cả h là người đều rời vẫn ề phía ỉ mộng. Dịch chuyển như vậy, khoảng cách với thiết bố đã xa hơn hắn Sam xa tay của ỉ Mộng. truyền Ngón bước. vậy với v bố đã dựng ở trên đó nhưng mà không còn là chỉ vào trước mặt của thiết bố sam nữa trong tháng o chốc hắn đã đến trước người ỉ mộng lại còn dán rất gần tới rất nhanh nhanh tới mức khiến cho một chùm tóc che phủ chắc chắn hắn cũng phải bay lên phần phật hắn cũng không ngờ khinh công của mình lại nhanh đến như vậy nhanh tới mức khác thường ngay cả lúc chạy trốn hắn cũng chưa từng thi triển ra khinh công nhanh như vậy cặp mắt đen của ỷ mộng lại sáng như ban ngày hơi thở của nàng lại tựa như hoa lan đối với hắn tiếng gọi đó của nàng giống như là ý chỉ của vua tới rồi hắn t r ì n h d i ệ n hơn nữa rất là c ó khí c h ấ t q u â n n h â n l ạ i d ù n g một tư t h ế vô cùng t i ê u s á i ỷ mộng lại n h ệ n miệng cười tới thì tốt rồi là bạch nái lại anh tuấn ủy vũ nói vậy có gì phân phó trong mắt của ỷ mộng liếc liếc người không cần phải truy hỏi nữa thiết bạt luôn luôn không thích đ ố i tiểu n g u y ệ t nói chuyện với người ngoài là bạch nái vẫn duy trì từ thái anh hùng cứu mỹ nhân của hắn c ò n một ngón tay đưa lên sau đầu một ngón tay khác l ạ i chống eo tràn đầy mị lực hào khí của kỵ sĩ Hắn vào cái gì mà mắng cô ấy như vậy chứ, hắn cũng không phải tĩnh bạch không khác. tình không cho phải khóc. mắng mắng cũng mộng yên nái nàng sang tượng tên nguyệt nương dựa do của kia oai vào vậy vui, vô mà là là là oai, cái cô cô cái tác tác cô lại lại, lại đổi đối đại tiểu gì ấy ấy. ép bố bè bổ tốt, sợ Đều đầu lúc này vô tình đã tụ tập với nhiếp thành gọi đám người hà văn điền trần nhật nguyệt cùng nhau nghiên cứu chất nước b nhưng ọ múc một muỗng n ớ c h ỏ từ t r o n thùng thanh tới, trong nhiếp sách bên gỗ được nhiếp thành sách tới, đổ vào mà ộ bột, độc, t thể, sát. hất một muỗng bột, đầu quần, quần thể quan、sát. Sau đó lại hất nước đi, lại dùng một cái chén nhỏ, cúi cây lại đi, lại đó đổ v o trong một đó lúc o trong ạ i bột thử khác, Nhưng nước. xem mà và nứng l mọi người cúi đầu quan sát n h ế p thanh vẫn thỉnh thoảng ngẩng đồng nhìn về phía ỷ m ộ n g ánh mắt xanh giống như là si mạ là bạch nãi lại không hiểu bọn họ đang làm gì và đang nhìn cái gì ỷ mộng lại ung dùng nói đại bộ đầu nói như vậy là muốn đi tìm đầu mối nhất định có lý do của y vũ vậy về nói Nếu như ta ta án nhanh hơn Thân thể của hắn đã yếu ớt như vậy rồi. Không bằng về nhà nghỉ ngơi hơn mộng cẩn thận là bạch nái lại không phục. Ta lại càng cẩn thận hơn có rồi lại cười cười lại lại lại yếu cho phá thể thì bạch phục tư mà làm tâm là Là ra rất ta Ta của Ta ớt tốt sẽ đã Ý mộng lại nói Ý cũng lớn gan là bạch nãi lại càng không phục ta lại càng lớn gan hơn Ý mộng lại không nhịn được cố ý trách mắng hắn một câu lớn gan sao vậy tại sao ngươi không đi lên mãnh quỷ miếu là bạch nãi lại ngẩn ra hắn mồm miệng nhanh nhẹn lập tức nói Nếu như người người đều lên trên đỉnh nghi thần ai sẽ canh giữ nhà trốn nguyên này mộng đang muốn nói nghe người lạnh lùng chó ghi Ai giữ Ai Lại đều khác gì đảo đó một sẽ sẽ bảo vệ Ý nói Đây mà là t r ố người đào n u nguyên y thấy ê n trốn đúng n Ta là đào g mới nói g trường giết ư ờ i tới nơi nơi lại chiến đều quả chạy c thành h nạn này này tị Kết trở c n g ư ờ nói chuyện là nhiếp thành không biết từ khi nào hắn đã trở về bên cạnh ỉ mộng giống như là một con ruồi đầu xanh đổi u mãi không đi ỉ mộng nghe như vậy liền nói người không đi thì thôi ở nơi này vẫn an toàn hơn một chút là bạch nãi nghe thấy như vậy trong lòng lại kêu oan nếu như mà mọi người đi đều đi hết Ai Ta sẽ bảo vệ cô chứ、Ta、ở lúc ạ i i chính cô Như Mình là để đó bảo vệ cô đó. Như vậy g không? Không hắn đang suy nghĩ đột nhiên lại bỏ ngón tay sau lưng xuống cảm thấy hơi lạnh lạnh hắn trượt quay đầu lại thấy một cái lưỡi dài rộng đang liếm đầu ngón trỏ đang dựng trên t a y của hắn người liếm là chừng thiết thiết hắn vừa quay đầu